Giả Mẫu hỏi Bảo Thoa thích nghe vở hát gì, muốn ăn thức ăn gì. Bảo Thoa vốn biết Giả Mẫu tuổi già thích nghe những vở hát vui nhộn, thích ăn những đồ ăn nhừ, ngọt, liền, chọn cái gì Giả Mẫu thường thích kể sang một lượt. Giả Mẫu lại càng vui. Hôm sau Giả Mẫu cho mang quần áo, đồ chơi đến mừng. Vườn Phu nhân, Phượng Hư, Đại Ngọc, kẻ nhiều người ít đều mang đồ mừng sang. Đến ngày 21, trong nhà giả mẫu dựng một cái sân khấu xinh đẹp, chọn một ban hát mới có cả hai điệu côn và sặc Tiệc rượu thân mật đặt trong buồng giả mẫu, có tiết phu nhân, sử tương vân và bảo hoa là khách, còn đều là người trong nhà cả. Hôm ấy sáng sớm dậy, Bảo Ngọc không thấy Đại Ngọc, bèn đến buồng tìm. Gặp Đại Ngọc đang nằm nghiêng trên giường Bảo Ngọc cười nói, Thôi! Vậy ăn cơm đi, rồi đi xem hát. Em thích nghe vợ nào, anh sẽ chấm cho. Đại Ngọc cười nhạt. Hm, anh đã nói thế. Phải tìm riêng một ban hát, chọn những bài nào em thích thì hát cho em nghe. Chứ đi nghe nhờ thì đừng hỏi nữa. Bào Ngọc cười nói. Ôi, việc ấy khó gì. Ngày mai, anh gọi một ban hát đến đây. Thế là họ lại phải nghe nhờ chúng ta. Nói xong kéo Đại Ngọc dậy, vắt tay nhau đi ăn cơm. Khi chấm vợ, giả mẫu bảo bảo Thoa chấm. Từ chối mãi không được, bảo Thoa đành phải chấm một hồi trong vợ Tây su Ký. Giả mẫu vui lắm, lại bảo Phượng Thư. Phượng Thư biết giả mẫu thích vui, thích cười đùa, nên chấm ngay vợ, lưu nghị đường y. Giả mẫu lại càng vui, rồi lại bảo Đại Ngọc. Đại Ngọc xin nhường cho Vương Phu Nhân, Tiết Phu Nhân chấm trước. Giả mẫu nói, hôm nay ta cốt cùng các cháu bày cuộc vui. Chúng ta cứ biết chúng ta, đừng nghĩ đến các bà ấy. Nhất là bày ra tiệc rượu ca hát, có phải vì các bãi đâu. Các bãi ấy được nghe hát uống rượu thế là tốt rồi, lại còn phải mời chấm vở nữa kìa. Nghe nói cả nhà cười ẩm lên. Đại Ngọc chấm xong một vờ rồi đến Bảo Ngọc, Sử Tương Vân, Nganh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân và Lý Hoàn đều chấm cả Các vờ cứ lần lượt theo thế mà diễn. Đến lúc vào tiệc rượu, giả mẫu lại sai Bảo Thoa chấm vở Bảo Thoa chấm vờ, lỗ trí thâm say rượu, làm nhộn ở núi Ngũ Đài. Bảo Ngọc hỏi Bảo Thoa, Chị, chị thích nghe những vở hát ấy à? Anh nghe hát đã mấy năm nay vẫn không biết vở này dàn cảnh và lời đều hay cả tôi sợ những vở này nhộn quá vở này mà bảo là nhộn ạ anh thật không biết nghe hát lại đây tôi nói cho mà nghe đây là một điệu Bắc điểm sáng thần điệu rất x sâusương trầm bổng âm luật lại càng không phải nói về lời văn có bài kính sinh thảo rất hay chắc anh chưa được nghe bao giờ ạ Bảo Ngọc thấy nói bài ấy văn hay, liền xích lại gần. Xin chị đọc cho tôi nghe. Bảo Thoa liền đọc. Anh hùng trùi nước mắt, sử sĩ tiếc chi mà. Lậy di đà, cắt tóc dưới tòa sen Phật. Hết duyên pháp, chớp mắt thành ly biệt. Trần chùi trùi, đi về không vướng víu. Tìm đâu tá nón mưa áo khói một mình đi, Mặc kệ ta giày sớm bát vỡ theo xuyên đến. Bảo Ngọc nghe xong thích quá, vỗ đùi lắc đầu, khen mãi, Lại khen bảo thoa học rộng không sách nào không biết. Đại Ngọc biểu môi, Hãy im mà nghe, chưa hát vở Xuân ngôn, Anh lại đã muốn trang phong rồi. Tường Vân ngồi đó phỉ cười, mọi người nghe hát đến khuya mới tan. Sả Mẫu yêu nhất hai đứa bé đóng vai nữ và vai hè bảo người dắt chúng lên thấy rất đáng thương. Hỏi tuổi, đứa đóng vai nữ mới 11, đứa đóng vai hè mới lên 9, mọi người đều than thở. Sả Mẫu say lấy đồ ăn và hai quan tiền thưởng cho chúng. Phượng Thư cười nói. Thằng bé này lúc đóng vai nữ trông hệt như một người, thế mà chẳng ai biết cả. Bảo Thoa hiểu ra ngay chỉ gật đầu không nói gì, Bảo Ngọc cũng gật đầu không dám nói. Tương Vân mau miệng nói, tôi biết rồi trông giống cô Lâm. Nghe vậy Bảo Ngọc vội đưa mắt ra hiệu cho Tương Vân, mọi người để ý nhìn kỹ rồi cười ẩm lên, quả là giống cô Lâm thật. Một lúc tiệc tem. Đem về, Tương Vân sai Thúy Lũ xếp quần áo, đồ đạc. Thúy Lũ hỏi, Việc gì mà cô vội thế? Lúc nào đi thua xếp cũng vừa. Sáng mai về sớm, ở đây làm gì nữa? Mày không thấy nét mặt người ta có vẻ không ưa thế hả? Bảo Ngọc nghe thấy, vội đến kéo Tương Vân lại. Em hiểu Lâm rồi. Em Lâm là người hay chấp, ai cũng biết cả. Nhưng không muốn nói ra vì sợ em Lâm giận. Ngờ đầu em một mồm nói ngay. Em Lâm lại không giận à? Tôi sợ em lại mất lòng em Lâm nên đưa mắt ra hiểu. Bây giờ em lại giận tôi, há chẳng phụ lòng tôi hay sao? Nếu phải như ai rồi có gây chuyện với 10 người, tôi cũng mặc kệ chẳng liên quan gì đến tôi. Tường Vân hất tay, những giọng hoang văn ấy, đừng nói với tôi, tôi biết thế nào đối với cô Lâm nhà anh. Người ta nói đùa cô ấy thì được, tôi nói lại cô lỗi ngay. Tôi vốn không dám nói chuyện với cô ta, cô chủ nhà Tôi chỉ là hạng con hầu đầy tứ thôi. Bào Ngọc vội nói, thế già vì em lại thành ra tôi có lỗi với em à? Nếu tôi xấu bộ, xin lập tức hóa ra cho, cho mọi người dày xéo lên. Tương Vân nói, đầu tiên năm mới đừng có mở miệng là nói những lời nhảm nhí. Anh có thể, cứ thể với cái người tính nếp nhỏ nhen, động một tí là giận dỗi. thể với cái người cai quản được anh ấy, đừng để cho tôi phải bực mình với anh. Tường Vân nói xong, hầm hầm đến ngay buồng phả mẫu, nằm xoài xa. Bảo Ngọc chán ngán lại đến tìm Đại Ngọc. Người đâu vừa bước chân vào cửa, Đại Ngọc đã đẩy xa, đóng sập cửa lại. Bảo Ngọc không hiểu ra sao, đứng ngoài cửa sổ, khẽ gọi. Em ơi, em ơi! Đại Ngọc mặc kệ không trả lời, Bảo Ngọc buồn quá, đứng rũ đầu không nói gì. Tử quyền biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng các khuyên can ngay cũng chẳng được nào. Bảo Ngọc vẫn đứng ngẩn ở ngoài. Đại Ngọc tưởng Bảo Ngọc đã về mở cửa xe, thấy Bảo Ngọc vẫn đứng đấy không tiện đóng lại. Bảo Ngọc theo vào hỏi, "Việc gì cũng phải có duyên do, cứ nói ra để cho người ta khỏi ánh mắt, sao em tự nhiên lại đứng ra giận dỗi?" Đại Ngọc cười nhạt, hừ, "Tôi á, chẳng biết ra làm sao cả." Các người định đem tôi ra đùa, đem tôi ví với con hát để làm trò cười cho các người. Tôi chẳng ví em cũng chẳng cười em bao giờ. Làm sao em lại giận tôi? Anh còn phải ví, còn phải cười. Anh không ví không cười, nhưng so với người ví người cười lại độc ác hơn. Bảo Ngọc nghe nói chẳng biết phân trần thế nào, lặng lẽ không nói nửa lời. Đại Ngọc lại nói, điều ấy còn có thể tha thứ được. Nhưng làm sao anh lại còn đưa mắt cho con Vân? Bụng và anh là thế nào? Có phải anh cho rằng người ta đùa với tôi, là người ta tự hạ thấp con người xuống không? Người ta là tiểu thư nhà công hầu, tôi là con nhà bình dân. Người ta đùa tôi, lỡ tôi nói lại, chẳng hóa ra là mất giá đi hay sao? Có phải anh nghĩ thế không? Có thể là bụng anh tốt, nhưng người ta không nhận cái tốt ấy, cũng lại giận anh. Anh lại đem tôi ra để lấy lòng người ta, bảo là tôi tính nếp nhỏ nhen, động một tí là giận rỗi. Anh lại sợ người ta gây chuyện với tôi, để tôi giận người ta. Tôi giận người ta hoặc người ta gây chuyện với tôi, thì việc gì đến anh? Bảo Ngọc nghe thế, biết câu chuyện mình nói nhỏ với Tương Vân vừa rồi, Đại Ngọc nghe thấy cả, nghĩ bụng. Hài, thì vì mình sợ hai người giận nhau, nên ở giữa giàn xếp. Họ mà cả hai đều lèo lèo chích móc mình, đúng như Kinh Nam Hòa đã nói, khéo thì tổ nhọc xác, người khôn thì tổ lo phiền, người đần độn không cần gì cả. Cứ việc ăn chơi thành thôi như thuyền không buộc vào cọc, lênh đênh trôi giữa sông sông. Lại có câu rừng núi tự gọi kẻ cướp đến, sông ngòi tự gọi kẻ trộm đến. Cả nghĩ Càng thấy chẳng thú vị gì xét cho cùng bây giờ thì có vài người mà mình không thu xếp cho ên thấm thì sau này còn làm nên thân nữa nghĩ đến đó B Ngọc không buồn phân trần liền quay về buồn Đài Ngọc thấy dạy biết B Ngọc chán nản bực bội bỏ đi chẳng nói câu gì nên chẳng bực mình thêm liền nói từ dậy suốt đời đừng đến đây nữa cũng không Bảo Ngọc không hề để ý đến câu nói ấy Về nằm sóng sượt ở phường, buồn thiêu. tật nhân biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng không dám nói, chỉ muốn đánh làng ra việc khác cho khuây hỏa Nhân cười hỏi, hôm nay nghe hát, mai kia các cậu lại được nghe nữa. Thế nào cô bảo chẳng mời lại? Bảo Ngọc cười nhạt, hài, mời lại hay không, có việc gì đến tôi? tật nhân thấy câu nói khác thường, bèn cười. Thế là thế nào ạ? Năm mới tốt lành, mẹ con thì em ai cũng vui vẻ cả. Sao cậu lại thế à Mẹ con thì em người ta vui hay không? Cũng không càng gì đến tôi. Cả nhà vui thì cậu cũng nên vui một tí quá hơn không ạ? Cả nhà là thế nào? Họ có người này người nọ, thì tôi thì chỉ cần chùi trụi. Chả bấu víu vào đâu cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.